Tiếp đó không có nước, không có đồ ăn Kỷ lương nhìn trời vừa mưa vừa gió Sau khi mọi người bàn bạc Quyết định chia thành tầng tổ nhỏ để hành động Bốn người kỷ lương từng dịch Thì công tử và cầu lính cua thành một tổ Còn lại cứ 5 người thành một tổ Căn cứ vào địa điểm đánh dấu ở trên mạng đồ Bọn họ phải cứu công tình Trong một căn biệt thờ bỏ hoang Cách đó hơn 2.000 mét Muốn tới được biệt thự Phải băng qua một cánh rừng rằm Người có đầu óc đều biết Chắc chắn quân Mỹ đã thiết lập các trạm gác Ở bên trong cánh rừng này Có thể nói bọn họ sẽ thực sự Giao chiến ở hai địa điểm Một là trong cánh rừng kia Và hai là trong biệt thự Sau khi sắp đặt ổn thỏa Mọi người đang chuẩn bị hành động Thì cậu lính cua bỗng nói Chúng ta tự đặt cho mỗi tổ Một cái tên đi Chứ cứ gọi tổ 1, tổ 2, tổ 3 nghe chẳng khí thế gì cả. Mọi người đều hướng ứng sau khi bắt ốc suy nghĩ thì các loại tên kỳ quái đều được xuất xưởng. Có vua hại tạch, có đội giải cứu mỹ nhân, còn có cả cải biên cả thành đội gà quân Hoa Kỳ nữa. Bên đội kỹ lương cuối cùng cũng chọn theo một người, mỗi người một cái tên, rồi bắt đầu triển khai hành động. Giải thích gà quân Hoa Kỳ Các bạn ấy nói lái từ hải quân Hoa Kỳ Thành gà quân Hoa Kỳ Chỉ một lát sau Bọn họ đã đi đến trước cánh rừng. Mọi người kiểm tra lại trang bị một lần nữa Rồi lấy màu vàng dây bôi lên mặt Nguyện trang lần cuối Ok, action! Thì thành trạch vỗ nhẹ vào tay Ý bảo các tổ bắt đầu hành động Tiến sau vào trong rừng, đồng thời giữ vững liên lạc. Sau khi vào rừng, tiếng mưa gió đập vào lá cây không chỉ giúp che đậy tiếng bước chân của bọn họ mà ngược lại còn khiến cho bọn họ khó thăm dò động tĩnh của đối phương hơn. Lúc này, khả năng nghe ngóng sẽ không phát huy tốt bằng đôi mắt. Bọn họ mở to mắt chú ý động tĩnh ở xung quanh. Khoảng hơn 30 phút sau, trong bộ đàm truyền đến giọng nói Vua Hải Tặc phát hiện con mồi, xem chúng tôi cho chúng hắn một bài học đầy. Ha ha ha. Từ bài còn chưa nói xong, đã nghe ở bên kia vang lên tiếng súng. Hi vậy chứ tiệc có tài bắn tỉ. Sau đó chỉ còn lại những tiếng xoan xoạt vang lên. Xem ra tổ đó đã bị xử lý rồi. Ha, ha, ha. Còn tưởng năng lực như thế nào, mấy lão Trung Quốc đúng là xác rưỡi. Ha, ha, ha. Bồ đàm vang lên vô số những giọng nói, lên lớn quái đảng, đầy vẻ kinh thường, khiến cho mấy người ở bên này nghe mà nổi giận bừng bừng. Rác con mẹ mày ấy! Người lính Trung Quốc đang bị chế trụ. Nghe mấy lão lính Mỹ nói vậy, liền tức khí, chửi một câu, rồi đạp cho đối phương một cái. Bây giờ mày đang là người chết, không được quyền nói chuyện. Lão lên Mỹ, tiếp tục dùng giọng nói lên lớn nói xong, rồi nhặt bộ đàm từ dưới đất lên, trực tiếp thông báo tọa độ của mình. Cuối cùng, con nói vô cùng kiêu khích. Không sợ chết thì cứ tới đây. Sau khi nói xong, hắn dẫn luôn vỡ bộ đàm. Tiếng bộ đàm vỡ vụn, khiến cho mọi người vội lấy tay nghe ra khỏi tay, nhưng vẫn có thể nghe đầu bên kia truyền đến những tiếng mắng tức giận của đồng nghiệp. Mẹ mày, mày cứ chờ đấy, cho ông. Rồi ông đầy sẽ dùng võ công trùng hòa đập nát hoa cúc của mày. Lòng kỹ lương hơi trầm xuống, từ lúc phát hiện đến lúc xử lý xong toàn bộ, còn chưa đến một phút, không thể coi thường được. Giờ khác này, cô đột nhiên cảm thấy những phần huấn luyện điên cuồng lúc trước của Hà Vũ vẫn không hề đủ. Nếu đây là một trận chiến thật sự, thì trong nháy mắt vừa rồi bọn họ đã mất đi năm chiến hữu rồi, đã chết tất cả đều đã thành ma. câm miệng hết đi, kỵ lương bình tĩnh mắng một câu, dập tắt hết lửa giận của mấy người lính đang nóng nảy trống lên kia. các cậu không nghe di ngôn của bọn hắn sao? còn muốn đi báo thù cái gì? Đối phương có tay súng bắn tỉa ở sẵn đó Chờ đám người lỗ mạng các cậu kéo qua Chỉ dùng một phát súng là lấy sạch mạng các cậu rồi Nghe Kỵ Lương mắng Mọi người đều như tỉnh ra Có người còn tự lấy tay vả vào miệng Để làm cho mình tỉnh táo lại Sáng suốt một chút đi Kỵ Lương nói Tiếp tục đi Nhớ kỹ nhiệm vụ thứ nhất Rõ Đi thôi Kỳ lương phất tay Ý bảo thành viên tổ mình đi tiếp Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào Ánh trăng trong trẻo Nhưng lạnh lùng lờ mờ chiếu xuống cánh rừng Khoảng hơn một tiếng sau Thì công tử đi tích đằng trước Đột nhiên dơ tay ra hiệu dừng lại Yên lặng dùng tay làm ám hiệu Phía trước có người Bốn người lập tức ngừng lại ẩn nấp tại chỗ Sau đó quay về phía thi thanh trạch Ý bảo hắn thăm dò tình hình Quả nhiên ở cách đó tầm hơn 10 mét có 4 tên lính Mỹ mặt quân trang đang ngồi rất thảnh thời. Đừng kích động, chị Lương lặng lẽ ra hiệu cho bọn họ, đừng quên bài học của nhóm chiến khủ lúc trước. Ẩn nắp là sự khảo nghiệm tính nhẫn nại cao nhất, may mà cả bốn người bọn họ đều nhẫn nại được. Thì công tử đương nhiên không cần phải nói, từng là phần tử tinh Anh ở trong cục an ninh, Sở trường của tầng dịch kia là bắn lén, ẩn nấp và ngắm bắn là hai việc không thể tách rời. dưới sự huấn luyện của Hà Vũ, cậu lính cua đã nhẫn nhịn thành gan thép. Sau khi kết thúc cái ngày huấn luyện chịu nhiệt nào đó, con cua trên mong cậu bị phơi nắng đến chín cả lên. Cậu còn có thể nói, nói, cười, cười với các chiến hữu, lôi con cua về nhà nhắm rượu. Kỵ Lương ẩn mình ở trong một bụi cây thấp, Đôi con người đen lấy nhìn chăm chầm không chớp mắt về đám lính phía trước. Súng ở trong hành lang là loại được chế tác đặc thù, bắn đạn cao su mềm. Sau khi đạn bắn trúng người, thuốc màu được đặt sẵn ở bên trong sẽ vỡ ra. Phải dùng chất lỏng đặc thù xử lý mới rửa sạch được. Lúc này, Tần dịch đang nắp ở góc cây đại thù hướng 3 giờ phía sau cô. Súng bắn tỉ ở trong tay cũng lặng lẽ lên đạn. Cô thoáng nhìn lại, ý bảo cậu phải chuẩn bị cho tốt. Thay thanh trạch ở cùng hướng 11 giờ với cô. Còn cậu lính cô thì lúc này nằm rạp xuống đất như hình con cua, không dễ làm chút nào. Kỳ lương nheo mắt, cố gắng phát huy thị lực của mình đến cực hạn. Cần nhắc tất cả các yếu tố, dùng mong nghĩ cũng biết mấy gã lính Mỹ này không phải đồ ngốc bọn hắn biết rõ đây là một trong những con đường bọn họ có thể đi qua nếu muốn giải cứu con tin. con thảnh thơi ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra chắc chắn phải có tay bắn tỉa đang trực chờ ở góc nào đó. biểu hiện thoải mái kia chẳng qua chỉ là biểu hiện ngoài mặt để dụ địch thả lỏng. chỉ cần họ lơi là kết cục sẽ không khác gì nhóm chiến hữu lúc trước bị đối phương diệt sạch. trong cảnh rừng này Có rất nhiều nơi có thể che giấu hành tung, nhưng chọn một nơi có thể quan tâm đến thành viên bên ta vừa có thể tấn công địch trước thì cũng chỉ có ở chỗ đó. Kỳ Lương quay sang Tần Dịch, ý bảo ở trên cành cây cao của cây đại thụ ở phía trước là chỗ tay bắn tỉ số 1 ẩn nấp, còn phần lá cây rậm rạp che phía sau có một chỗ lá đặc biệt dày. Tần Dịch trên bảng tỉ ở trên cây. Thì công tử gã phía bên phải. Cậu lấn cô, gã ở phía sau. Kỷ lương tất nhiên phụ trách gã bên trái, còn một gã cuối cùng giữ lại làm tù binh. Bốn người yên lặng phân công nhiệm vụ, sau đó tiếp tục ẩn nấp, hiện giờ không phải là lúc để bọn họ xuất hiện, vẫn phải chờ, chờ đến thời cơ tốt nhất, thời cơ có thể tung một đòn chí mạng. Đợi lâu cũng không thấy con mồi đến. Khiến cho nhóm lính Mỹ kia hơi hơi lơi lỏng, một tay rút bao thuốc lá ra, ném cho chiến hữu, mỗi tên một điếu, còn quay về đằng sau, ngước lên trên cây gọi. Bóng đèn kia cũng đáp lại, tiếp tục ẩn nắp, đúng là một tên cẩn thận, chạy lưỡng nghĩ. Trong bóng đêm, đơn lửa thuốc lá lập loè, đã chạy rõ vị trí của mục tiêu.